Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô vỗ nhẹ cái mặt của anh, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ bởi vì đụng người ta mà bị bệnh tim? Này, anh có sao không? Có muốn tôi giúp anh gọi xe cứu thương không? Cô đưa mắt nhìn bốn phía, cả cửa hàng nhỏ cũng không có, đi đâu tìm điện thoại? Thôi, tôi đưa anh đi bệnh viện, kỹ thuật lái xe của tôi không tốt, anh cũng đừng chắc đấy. Trên thực tế cô không có bằng lái, đối với cô mà nói tốn tiền đi thi thì quá lãng phí, không bằng dùng nhiều thời gian kiếm tiền. Cho nên cô biết lái là do khi đi làm thêm có học hỏi một chút từ những đồng nghiệp. Ngồi lên chiếc xe hào hoa cô mới phát hiện bên trong có đầy đủ tivi tủ lạnh, máy vi tính, dĩ nhiên không thiếu điện thoại. Nhưng mà cô cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đợi xe cấu thương, thời gian như tiền bạc mà. Xe chạy được một lát, Lâm ghi chăn theo chi nhớ tìm được một bệnh viện tổng hợp. Dừng xe, cô nhanh chóng kéo cánh tay tráng kiện của anh ta muốn dìu xuống xe. Quá, wow, trọng lượng của anh ta rất nặng nha. Mau tới giúp một tay. Cô đành phải vừa lôi vừa kéo, thỉnh thoảng nhìn về phía bệnh viện la to. Thật may là bên trong bệnh viện đã có người chú ý, lập tức gọi nhân viên cấp cứu. Cô nhừ chút đưa gánh nặng, nhẹ nhàng thở một hơi, đi theo nhân viên cấp cứu vào bệnh viện. Tiểu thư... Làm phiền cô điền thông tin bệnh nhân Một cô y tá trông như bạch y thiên sứ ân cần lấy mẫu bệnh án đưa cô Sau đó đi đăng ký Thông tin Nhất thời đầu óc của Lâm Nghi tràn trồng rỗng Ngay cả anh ta là ai cô cũng không biết Đột nhiên ý tưởng lóe lên Đúng rồi, trên người anh ta có thể có giấy tờ Vì vậy cô nhanh chóng đuổi theo xe đẩy Anh ta vào phòng cấp cứu Kịp thời lấy được áo khoác của anh Cô vừa mở bắp da của anh Vừa đi về phía đăng ký Tên là gì? Y tá ở quầy đăng ký, thấy cô luống cuống tay chân. Thông tin cũng không điền đã đi đăng ký, hiện tại đã không còn kiên nhẫn. Vũ Chiêu duy. Cô nghĩ không có thẻ căn cước, chỉ có bằng lái xe cùng một đống thẻ vàng, cùng thẻ hội viên. Có thể thấy được người này có rất nhiều tiền. Nhưng thông tin khác tôi sẽ điền. Cô quyết định lấy thông tin từ bằng lái xe. Được rồi, vậy có bảo hiểm gì không? Tay trái thì lục lợi, tay phải run rẩy lấy ra một đống thẻ, nhưng cũng chỉ là những tấm thẻ vàng cùng thẻ hội viên kia. Lâm Nghi Trăn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Vậy tổng cộng là 850 đồng. Y tá chưa nói xong, Lâm Nghi Trăn liền phát hiện một chuyện đáng sợ. Trong bóp của anh ta không có nửa xu. Tiểu thư, làm phiền cô nhang một chút, phía sau có rất nhiều người muốn đăng ký. chần trừ một lúc, Lâm Nghi Trăn lung túng đưa thẻ vàng có thể dùng thẻ này hay không? Y tá dừng sốt một chút trượt cười lên, cả người nhà những bệnh nhân xếp sau Lâm Nghi Chân cũng không đè nén nổi mà cười. Thật là bất thể diện, Lâm Nghi Chăn nhận ra mình đã hỏi một vấn đề ngu rốt, vội vàng thu hồi tất cả thẻ vàng platinum 카드 vô dụng lại. "Tiểu thư, bệnh viện của chúng tôi không có chế độ cá thể, trong người cô chẳng lẽ không có tiền mặt sao?" "Có tiền, nhưng đó là một tháng sinh hoạt của cô." Tiểu thư, sát vách có... Không cần. Do dự một lát, Lâm Nghi chăn cắn răng đưa tiền, trong lòng tự nói với mình là không có vấn đề gì. Ngày sau mang cả tiền lời đòi lại, có lẽ còn có thể có một khoản tiền cứu mạng. Nghĩ vậy, cô còn không nhịn được cười nham nhở. Được rồi, mời cô đến phòng cấp cứu chờ. Một lát, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Chiêu Duy? lâm nghi chăn suy tính có nên lên tiếng hay không, nhưng mà bạc y thiền sứ đã nhận ra cô. Xin hỏi tiểu thư cùng bệnh nhân có quan hệ gì? Này... Nếu nói bạn bè là quá gượng ép, còn thấy việc nghĩa hăng hái mà làm thì thật ra cô cũng không có vĩ đại như vậy. Cô cảm thấy thật khó khăn. Là bạn sao? Làm phiền cô thông báo người nhà bệnh nhân làm thủ tục nằm viện, tình huống rất nguy cấp, lập tức làm giải phẫu. Cái gì? Lâm Nghi chăn trợn tròn mắt, miệng hà lớn đến nỗi có thể nhét quả trứng. Người bị đụng rõ ràng là cô mà. Đợi chút, cô gọi bác sĩ. Vậy anh ta bị bệnh gì? Viêm ruột thừa cấp tính. Người bị đụng chúng thì ngồi ngoài phòng cấp cứu, còn người bị đụng thì hôn mê bất tỉnh Nói ra người nào sẽ tin? Không nghĩ anh ta lại bị nghiêm trọng đến nỗi cần phải làm giải phẫu. Vừa nghĩ tới chi phí phẫu thuật không hề ít. Lâm Nghi Trăn có loại ý nghĩ bỏ chạy kích động, dù sao cũng không phải do cô làm hại, là chính bản thân anh ta ăn lung tung, làm hỏng bao tử mà. Cô đang chuẩn bị chạy ra bệnh viện, thì bị Bạch y thiên sứ nhìn thấy. Tiểu thư, cô là bạn của bệnh nhân Vũ Chiêu Duy, đúng không? Phải, vâng. Lâm Nghi Trăn cười cười xấu hổ. Anh ta vừa được chiếc thuốc mê, lửa giờ sau thuốc có tác dụng, sẽ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net